không có quan tâm hồ cửu, dời tầm mắt. Lấy hiểu biết của hắn, đối với quyển cờ, nàng không phải là người dễ dàng đầu hàng như vậy. Lần này, chưa có bất cứ phản kháng gì, đã bó tay chịu trói, nhất định có tâm tư khác. Nàng hẳn, sẽ không là vô vọng đối với báo thù, muốn ở trước khi chết, ám sát Bạch Quyền chứ. Nàng có thể không biết, tu vi của Bạch Quyền, đã được trưởng lão của Thánh Tông, mạnh mẽ tăng lên cảnh với thứ sáu Tuy thực lực, Có thể chưa đạt đến trình độ của cảnh giới thứ 6 bình thường Nhưng mà không phải bây giờ nàng có thể đối phó Hồ Cửu lần nữa phát hiện cái tầm mắt kia Quay đầu nhìn về phía nam tử mũi ưng kia Một cái nhìn này hắn phát hiện ưng yêu đối diện Cái bộ dạng tuy là bình thường Nhưng mà trong lòng gã lại khó hiểu sinh ra một loại hảo cảm đối với hắn Như vậy Hồ Cửu sinh ra tự mình hoài nghi thật sâu Từ bao giờ ánh mắt của gã trở nên kém vậy chứ lại sẽ động lòng đối với đội mặt hàng này. Thiên hồ quốc hoàng cung bạch uyên bước tới hỏi nàng ở nơi nào lý mộ và hồ đại đứng ở cửa một cung điện hồ đại chỉ chỉ cung điện phía sau nói ở bên trong bạch uyên đẩy cửa mà vào ập tới trước mặt là hai luồng ánh sáng lạnh lẽo hắn không một chút hoang mang dương tài Chợp lấy hai thanh đòn kiếm nguyện cơ đã đầm tới lắc đầu nói sư muội Nhiều ngày không gặp, người đối đãi sư huynh vậy sao? Nguyễn cơ hung hăng gắt một tiếng lạnh lùng nói, Ta không sư huynh như ngươi. Bạch quyền thoáng dùng sức, liền từ trong tay của Nguyễn cơ, cướp đi hai thành đoạn kiếm. Nguyễn cơ nhìn hắn, mặt lộ vẻ chấn động. Ngươi đã là cảnh giới thứ sáu sao? Bạch quyền mỉm cười nói, Ta nói rồi, thuận theo thánh tông sẽ được hưởng vô số lợi ích. Hắn đi vào phòng, ngồi trên một cái ghế nói, Sư phụ lưu lạc đến hôm nay Cũng không có thể trách ta Các ngươi nhiều lần vi phạm mệnh lệnh của Thánh Tông Thánh Tông đã sớm động sát tâm đối với Sư phụ Cho dù không có ta Thánh Tông cũng sẽ dẫn diệt trừ hắn Nguyễn cơ ánh mắt lạnh lùng Nhìn hắn nói Ngươi không cần phải tìm cớ cho chính ngươi Bạch quyền khẽ thở dài Ta đã sớm nhắc nhở ngươi Đừng có đối nghịch với Thánh Tông Thuận thế bọn họ sẽ nhận được vô số lợi ích Ngố nghịch đối với bọn họ Không có kết cục gì tốt. Đáng tiếc ngươi từ trước tới giờ đều không nghe ta. Nguyễn Cơ lạnh lùng nói. Đây là lý do ngươi phản sư hả? Bạch Quyền thở ra một hơi nói. Đây là Thánh Tông Trưởng Lão làm ra quyết định. Ta không có lựa chọn nào khác. Nếu ta không phối hợp với bọn họ, bọn họ sẽ tính cả ta cùng nhau mà diệt trừ. Hắn nhìn Nguyễn Cơ không có e về nói. Sư muội thật ra quyển gia của các ngươi có hôm nay... Đều trách các người thôi Là ngư nhân từ Hại sư phụ Hại sư huynh Cũng hại chính người Ngư là yêu tộc Mà lại ôm tâm lý nhân từ Đối với nhân tộc Thậm chí Không có tiếc cải lệnh thanh tông Tất cả cái này Đều là do ngươi Nguyễn cơ Mất hồn mất día Đứng trong phòng Trong lòng Đã không ôm một tia hy vọng nào Việc đã đến nước này Nàng không có khả năng Đoạt lại thiên hồ quốc Báo thù cho cha Có thể trước khi chết, giết Bạch Quyền, đó là nguyện vọng duy nhất của nàng. Nhưng mà hôm nay, nguyện vọng này vô tình phá diệt. Bạch Quyền nhìn Nguyễn Cơ nói, Sư muội ngươi biết ta cũng là bất đắc dĩ. Nếu ngươi có thể quên đi quá khứ, ta sẽ đối đại ngươi thật tốt. Ta thậm chí nguyện ý phong ngươi làm Hoàng hậu của Thiên hậu Quốc, chỉ cần ngươi một câu thôi. Ảnh mắt của Nguyễn Cơ nhìn chăm chăm Bạch Quyền nói từng chữ một. Ngươi đừng mơ Bạch Quyền chưa có bắt buộc nàng Chỉ đứng lên đi ra ngoài cửa thản nhiên nói Ta cho ngươi thời gian ba ngày cân nhắc Ba ngày sau Ta sẽ mỗi ngày giết một tù phạm trong địa lao Người đầu tiên là Hồ Cửu Thứ hai là Nguyễn Dân Thứ ba là Hồ Lục Nguyễn Cơ cắn chặt môi Móng tay lúng vào trong thịt Bạch Quyền đẩy cửa ra ngoài Lý Mộ nhìn hắn nhỏ giọng nói Đại trưởng lão ngài từng đáp ứng Hồ Lục sẽ để lại cho ta mà Bạch Quyển Vỗ vỗ bờ dài của hắn nói Yên tâm đi Ngươi có công lớn đối với Mỹ Tông Đợi trưởng lão Thánh Tông xuất quan Ta sẽ thỉnh cầu hắn trực tiếp Giúp ngươi tăng lên tù di Lý mộ kích động Ôm quyền nói Đà tạ đại trưởng lão Bạch Quyển nhìn thoáng qua phía sau nói Mấy ngày nay Ngươi không cần phải chấp hành nhiệm vụ khác Trong coi kỹ nàng ta Nàng có yêu cầu gì cũ hết sức thỏa mãn cho nàng Nếu nàng có hành động kỳ quái Lập tức hướng về ta báo cáo Lý mộ sắc mặt nghiêm nghị nói Tuân mệnh Cùng lúc Nguyễn Cơ bị giam giữ Ở trong tòa cung điện nào đó Hồ Cửu cũng bị áp giải vào địa lao Ở nơi này Hắn thấy được rất nhiều trưởng lão Trung Chí Thiên Quân đã bị giam giữ Trong những cái phòng giam Nhận hết trà tấn Hình dung rõ ràng Khí tức mỏng manh trong lòng buồn rầu vô cùng. Thẳng cho đến lúc hắn thấy được hồ lục ở phòng giam cách giách. Trưởng lão còn lại bị xích sắc khóa quần áo tạ tơi trên người có nhiều chỗ dấu vết dịu hình. Hồ lục toàn thân cao thấp sạch sẽ không có một chút bộ dáng chịu khổ. Thậm chí so với lần trước chia tay còn béo hơn một chút nữa chứ. Hồ lục nhìn thấy hồ cửu kinh hỉ nói. Các người rút cuộc đã đến rồi, Nguyễn Cơ Đại Nhân cũng ở đây sao? Hồ Cửu sững sờ nhìn nàng lẫm bẩm. Ta cùng với Nguyễn Cơ Đại Nhân rơi vào trong tay của Bạch Quyền, người rất cao hứng sao? Nét vui mừng trên mặt của Hồ Lục, khó có thể chè giấu, dặn dò hai tiểu yêu canh giữ cửa phòng giam của nàng nói. Hai đứa các ngươi ra ngoài mua cho ta 5 con gà nướng, 10 con thỏ nấu cài, lại mua thêm hai cái giò rượu ngọt, nhanh lên hai tiểu yêu lon ton chạy đi nữ nhân trong đại lao là người của ung thống lĩnh bọn họ nào dám chậm trễ làm chiến thần thiên hộ quốc tần tấn trưởng lão của mị tông tâm phúc bên cạnh đại trưởng lão ưng thống lĩnh gần đây nổi bật không có ai sánh được ai thấy hắn cũng phải định bợ mà hồ cửu nhìn phương hướng hai tiểu yêu biến mất sau đó nhìn về phía hậu lục có vẻ khó tình nói đây là chuyện gì vậy Hồ Lục rất rõ miệng của Hồ Cửu không có giữ được bí mật, cho nên nàng căn bản, chưa từng nghĩ nói cho hắn. Nàng nhìn về phía Hồ Cửu trực tiếp hỏi, quyển cơ đại nhân đâu? Hồ Cửu cúi đầu nói, ta đã nhìn lầm ngươi rồi, Sơn Miêu Nhất Tộc chết tiệt, đã mang chúng ta khai ra, ta lúc ấy không có nên cứu bọn chúng rồi. Hồ Lục rốt cuộc xác định tin tức này, mặt lộ vẻ vui mừng, như vậy thì quá tốt rồi hầu cửu, ngắn đầu nhìn nàng, tựa như ý thức được cái gì, trên mặt dần dần lộ ra một vẻ cực độ thất vọng. Chương 790, bất ngờ không? Hắn nhìn chăm chăm hồ lục, thanh nằm run run nói, ta biết rồi, ngươi phản bộ chúng ta sao? Ngươi quy thuận bạch quyền sao? Cho nên bọn chúng mới tốt với ngươi như vậy. Lục tỷ, ngươi đã làm cho ta quá thất vọng rồi, ta nhìn lầm ngươi rồi. Mỗi lần đều nhìn lầm người, ta có một đôi mắt này ít lỡ gì nữa chứ. Hồ Lục không có nói gì nhìn hắn nói, ngươi đã không còn mắt nữa. Hồ Cửu tựa vào ở trên tường phòng giam, hồn thể ảm đạm đi vài phận. Thời điểm bản thân đã bị thương nặng, mạng ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng chưa có từng tuyệt vọng như vậy. Hắn chậm rãi, nhắm mắt lại, vô cùng bi ai nói, tiểu xà, ta sắp phải đi xuống với ngươi rồi. Hồ Lục không quan tâm hắn Chờ cho hai tiểu yêu kia trở về Đã đưa cho hắn Một con gà nướng Một cái đầu thỏ hỏi Gà nướng cùng đầu thỏ ăn hay không Mắt của hồ cửu Chợt mở ra nghiến răng nói Ăn, vì sao mà không ăn chứ Hắn đi tới đoạt lấy gà nướng Cùng với đầu thỏ nói Cho dù có chết Ta cũng phải ăn no rồi mới chết Rượu cũng cho ta một giò đi Trên địa lao, Trong cung điện chỗ của quyển cờ Hồ Đại nhìn nàng tâm tình khuyên bảo Nguyễn cơ đại nhân Đại trưởng lão đối với ngài tràn đầy thật lòng Hắn đã chậm chạp Chưa xác lập hoàng hậu Chính là đang đợi người Ngươi cần gì phải khăn khăn một mực giấy Nguyễn cơ không có thèm nhìn hắn Lạnh lùng nói Cúc Hồ Đại hít thật sâu Không có nhiều lời nữa ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ ở bên nói Nơi này liền giao cho ngươi Lý Mộ gật đầu nói Yên tâm đi, ta sẽ coi chừng cô ta. Hồ Đại xoay người rời khỏi, đi hai bước lại quay về, nói với Lý Mộ. A ưng, ta biết người háo sắc, nhưng mà nàng là người của đại trưởng lão nha. ngươi khắc chế một chút, đừng có quá làm càng đó. Lý Mộ bất mạng nói, ta là ưng như vậy sao? Ta tuy là háo sắc, nhưng mà cũng có giới hạn mà. Ngay cả đại trưởng lão cũng tín nhiệm ta, ngươi thế mà không tính nhiệm ta sao? Hồ Đại nhẹ nhàng thở ra nói. Người biết thì ta yên tâm rồi. Một lần này hắn yên tâm rời khỏi chỗ này. Thuận tiện mang cửa điện đóng lại. Nguyễn cơ trưởng lão cũng không phải là cảnh giới thứ năm bình thường. Mặc dù tu vi của nàng đã 10 phần không còn được một, nhưng mà vẫn không thể kinh thường. Bên người của nàng phải 12 canh giờ có người theo dõi. Luận sức chịu đựng cùng chuyên chú không ai có thể so với ưng thất càng thích hợp hơn. Hồ Đại đi rồi Trong phòng chỉ còn lại của Lý Mộ và Nguyễn Cơ. Lý Mộ đi đến cửa đại điện, xác nhận Hồ Đại đã đi xa. Bên ngoài chỉ có hai tiểu yêu canh, lại đi đến bên cạnh Nguyễn Cơ. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Nguyễn Cơ lạnh như băng nói. Nếu ngươi cũng muốn khuyên ta là Hoàng hậu của Bạch uyên sớm cầm miệng đi, đừng có tốn nước bọt. Lý Mộ lắc lắc đầu truyền âm nói. Ta muốn nói cho ngươi là dựa vào người khác. Ngươi chỉ có thể trở thành hoàng hậu Dựa vào chính mình Ngươi mới có thể trở thành nữ dương Thủ hạ của bạch quyền Tuyệt đối không có khả năng nói như vậy với nàng Nguyễn cơ dễ mặt sững sốt Sau đó đứng bật dậy Ánh mắt nhìn về phía Lý mộ hỏi Ngươi rốt cuộc là ai Tùy hắn Sớm lấy ra pháp bảo che chắn thiên cơ Không có ai có thể nhìn trộm nơi này Nhưng mà xuất phát từ bảo hiểm Lý mộ vẫn không có thể cùng nàng Ở chỗ này thẳng thẳng thành khẩn gặp gỡ. Lý mộ vẫn chưa có nhiều lời tiếp tục truyền âm. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện ngươi ngồi xuống đi, sau đó nguyên thần xuất khiếu ta dẫn ngươi đi một chỗ. Quyện cơ chỉ là do dự trong một cái chớp mắt, liền dựa theo lý mộ nói ngồi xuống. Dưới cái loại tuyệt cảnh này, nàng làm ra bất cứ một lựa chọn nào đều không có khả năng tệ hơn so với tình huống trước mắt. Sau đó, Nguyên thần của nàng rời cơ thể. Trong cơ thể của Lý Mộ cũng có một bóng người hư ảo bay ra. Sau đó hai đạo nguyên thần bỗng dưng biến mất. Hai tiểu yêu ngoại điện tựa như là nghe thấy bên trong có động tĩnh gì. Quay đầu nhìn thoáng qua. Cơ hồ nhìn thấy hai bóng người lại yên tâm tiếp tục lười biến. Trong điện, Lý Mộ cùng dư quyển cơ, một đứng một ngồi tựa như pho tượng không có nhúc nhích. Yêu hoàng không gian hai bóng người hư ảo đồng thời hiện lên Nguyễn cơ Quay đầu nhìn người bên cạnh Cũng không cách nào duy trì lạnh nhạt nữa Chấn động nói Là ngươi Thanh năm của nàng bao hàm chấn động Sao chấn động chính là kinh hỉ. Ngay cả nàng cũng không biết gì sao Ở một khắc đó nhìn thấy khuôn mặt này Trái tim lập tức liền kiên định hẳn lên Giống như đã tìm được chỗ dựa Lý mộ miệng cười hỏi Bất ngờ không Kinh hỷ không Nguyễn cơ kinh ngạc, lơ lửng trong không trung. Lý mộ mang tới cho nàng, há chỉ là bất ngờ cùng kinh hỷ. Đây quả thật, tìm được đường sống trong chỗ chết. Là nàng đã bị lạc ở trong sa mạc vô biên, sắp chết khác rồi, gặp một ốc đảo. Là khi mà nàng trầm luôn vào trong bóng tối vô tận, trong mắt xuất hiện một mảng ánh sáng hy vọng. Môi miệng của nàng giật giật, muốn nói cái gì đó, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía dưới. Trên mặt hồ phía dưới Sóng biết dập dền Quyển cơ hướng mặt hồ dãy dãy tay Có một vật từ đáy hồ bay ra Bị nàng nắm trong tay Đây là một khối linh ngọc Trong linh ngọc có một mạng dấu vết Tương tự giọt máu Lý mộ ngẩng ra nhìn linh ngọc Trong tay của quyển cơ Ẩn chứa một giọt tinh quý của nàng Cả người ngay ra ở nơi đó Giờ khắc này hắn cùng với quyển cơ Đã giống nhau cảm nhận được Cái gì là kinh hỉ Lý Mộ những ngày qua đối với Nguyễn Cơ ngày nhớ đêm mong, khi lần nữa nhìn thấy nạn bởi vì quá mức cao hứng, dẫn tới hắn quên. Lúc trước, hắn vì không có bại lộ thân phận, mang Linh Ngọc đựng chứa quyết của quyển Cơ ném vào trong hồ quy yêu không gian. Hôm nay, hắn mang nguyên thần của Cơ tiến vào, chẳng phải là chui đầu vô lưới sao? Lý Mộ dùng thành tâm quyết, bảo trì nội tâm bình tĩnh, trên mặt không có lộ ra một chút nét lạ nào, hỏi Nguyễn Cơ. Đây là cái gì? Nguyễn cơ nhìn linh ngọc trong tay, ảnh mắt nhìn về phía nguyên thần của Lý Mộ, như có một chút suy nghĩ nói. Vấn đề này, ta nên hỏi ngươi, cái vật ấy sao có thể trong tay của ngươi? Cái gì? Cái gì trong tay của ta? Lý Mộ liếc nè một cái nói, rõ ràng chính ngươi từ trong hồ lấy ra, không phải là một khối linh ngọc sao? Nếu ngươi thích, ta tặng cho ngươi, không có nói chuyện này nữa, ta mang ngươi tiến vào, Là có chuyện càng thêm quan trọng muốn nói Quyển cơ khoát tay nói Chuyện khác tạm thời không có dội Ngươi nói trước cho ta biết Vì sao mà khối linh ngọc này Sẽ ở trong tay của ngươi Lý mộ nghĩ nghĩ nói Hình như là từ cửu gian quận dương Đã dơ dét được Ta nhớ rõ lúc đó lục soát được không ít linh ngọc Trên linh ngọc này có tì vết Ta liền thuận tay ném xuống hồ Chúng ta đừng có nói chuyện linh ngọc nữa Ta mạo hiểm phiêu lưu lớn như vậy Không phải là tìm ngươi nói những cái thứ này đâu. chương 791 Nên gọi ngươi Tiểu Xà hay là Lý Mộ? Nguyễn Cơ cất Linh Ngọc lại hỏi Ngươi chẳng lẽ cũng đã thăng cấp cảnh với thứ 6? Ngươi từ bao giờ học được giả hình chi thuật? Lý Mộ môi giật giật Không biết nên giải thích thế nào. Nguyễn Cơ đại khái là hồ ly thông minh nhất mà hắn từng gặp. Toàn bộ vấn đề của nàng đều là một lời đi thẳng vào vấn đề. Chỉ thẳng điểm yếu của Lý Mộ, nàng khiến cho Lý Mộ biết, không phải là toàn bộ Hồ Ly đều giống Tiểu Bạch. Lý Mộ có một chút cạn lời nhìn nàng hỏi, Ngươi chẳng lẽ không có tò mò ta vì sao ở Thiên Hồ Quốc, mà ngươi tới chỗ này lại có chuyện gì sao? Quyển Cơ khẳng nhiên nói, yêu quốc thống nhất đối với Đại Du là bất lợi nhất, cho nên ngươi phải xuất hiện ở đây tất nhiên là muốn ngăn cản yêu quốc thống nhất, Thiên Làng Quốc. Đầu phục ma đạo, xa tộc và hung tộc sẽ không bao giờ liên thủ với nhân loại. Ngươi muốn đạt được hồ tộc ủng hộ dùng để mà đổi kháng thiên lan quốc. Sao? Ta nói đúng không? Đề tài đã bị hắn khéo léo dời đi. Lý mộ khoanh hai tài nói. Ngươi tiếp tục nói. Quyển cơ tiếp tục. Đại chu là không có khả năng nhúng ta cái việc yêu quốc. Một khi mà ngươi tiến vào yêu quốc, các đại yêu tộc sẽ rất nhanh liên thủ. Cho nên, ngươi chỉ có thể từ nội bộ phân hóa yêu tộc, biện pháp tốt nhất là nâng đỡ Hồ tộc. Nhưng mà Hồ tộc bây giờ đã bị Bạch quyền khống chế, cho nên ngươi muốn giúp chúng ta nắm lại thiên hồ quốc, do đó mà chậm lại xu thế thiên lang tộc, nhất thống yêu quốc, giải dây đại chu thôi. Nàng quay đầu nhìn Lý Mộ nói, "Ta nói xong, bây giờ tới ngươi." Lý Mộ nhún vai nói, "Ngươi cũng nói xong rồi." ta có cái gì để mà nói nữa? Quyễn Cơ trầm mặt một lát lại hỏi, ngươi tính làm như thế nào? Tính cả bạch quyền, bạch gia có hai vị cảnh giới thứ sáu, còn có ba đạo ba trưởng lão cảnh giới thứ bảy. Trừ phi ngươi có thể mời đến ít nhất là ba vị cường giả thượng tam cảnh của đại chu, nếu không căn bản không có khả năng thành công đâu. Lý Mộ lắc đầu nói, trưởng lão ma đạo cảnh giới thứ bảy ở chỗ này chỉ có một vị thôi. Hơn nữa, ở thời điểm bao giây tiểu trừ phụ thân của ngươi đã bị thương nặng rồi, không đủ gây sợ hãi. Chỉ cần tìm được vị trí của hắn, ta có thể khiến cho hắn thương càng thêm thương, không có nguy hiểm quá lớn. Nguyễn Cơ tiếp tục nói, thanh sát Lan Dương của Lan Tộc đã gia nhập Ma Tông. Một khi mà Bạch Quyền gặp chuyện, hắn không có ngồi xem mặt kể đâu. Lý Mộ tự tin nói, cái này ta có cách. Chỉ cần không cho hắn và cái tên trưởng lão Thánh Tông thương thế khôi phục kia liên thủ, một cái tên thanh sát lang Dương ta vẫn chống đỡ được. Không nói đến 8 yêu thị kia, sau khi mà bày trận cũng có thể cứng rắn đối kháng cạnh với thứ bảy Cho dù không có chống đỡ được, Lý Mộ thả ra chuông đạo, che kính Thiên Hồ Quốc. dán dẹn một cái tên thanh sát lang Dương cũng chỉ có thể ở bên ngoài mà nhìn thối. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của hắn là mang cái tên trưởng lão Thánh Tông giải quyết trước. Ít nhất là để cho hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Đối mặt hai tên cạnh giấy thứ bảy, ở dưới tình huống không có chuông đạo, không có cường giả cạnh giấy thứ bảy khống chế. Lý mộ không biết chuông đạo chống đỡ có được không? Nguyễn cơ nhìn hắn cuối cùng hỏi, lỡ đâu mà Thánh Tông tiếp tục phái trưởng lão tới, người có thể chống đỡ được sao? Lý mộ cười lạnh một tiếng nói, ta tự nhiên không chống đỡ được nhưng mà không biết cộng thêm triều đình đại chu cùng với phù lục phái chống đỡ được không ma đạo phái ba trưởng lão tiến vào yêu quốc đánh trọng thương dạng nguyễn thiên quân đánh dỡ cân bằng thế lực của yêu quốc dạng nguyễn thiên quân là người của ma đạo mị tông nói từ trên trình độ nào đó cái này xem như mị tông đang thành lý môn hộ thành lý môn hộ là một chuyện trực tiếp can thiệp nội chính yêu quốc lại là một chuyện khác Sau khi mà đánh trọng thương dạng Nguyễn Thiên Quân, bọn họ cũng chưa có trực tiếp giúp cho Thiên Lan Quốc và Thiên Hồ Quốc thống nhất yêu tộc. Chỉ là để lại một trưởng lão chấn nhiếp, hai trưởng lão khác đã trở về Thánh Tông. Không nói đến Thánh Tông có thể điều động cường giả khác cạnh với thứ bảy hay không. Cho dù là thế, bọn họ lần nữa tiến vào yêu quốc, ý nghĩa cũng khác với lần trước. Mà đạo, thanh lý môn hộ, người khác không quản nhưng mà chỉ cần ma đạo dám công khai giúp cho thiên lang quốc hoặc là ra tay đối với thiên hộ quốc đã thoát ly ma đạo trực tiếp nhúng tay nội chính yêu quốc cương giả triều đình đại chu cùng với phù lục phái cũng liền có lý do ra tay vô luận là ma đạo chính đạo hay là triều đình đều không hy vọng nhìn thấy cái chuyện như vậy xảy ra cái này xem như là mấu chốt cùng ăn ý các thế lực vẫn luôn luôn tuân thủ nguyễn cơ rút cuộc không có vấn đề nữa Đến lượt Lý Mộ đặt câu hỏi Ta có thể giúp ngươi đoạt lại thiên hồ quốc Giúp ngươi đối kháng thiên làng quốc cùng với ma đạo Thậm chí giúp ngươi thống nhất yêu quốc Nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta cùng triều đình đại chu Cùng nhau thúc đẩy nhân tộc và yêu tộc Ở ngang hàng ở chung Không có làm việc nguy hại đại chu Nguyễn Cơ nhìn vào trong mắt của hắn nói Ngươi nếu không tín nhiệm ta cũng sẽ không tới chỗ này Nàng quả nhiên là một con hồ ly tuyệt đỉnh thông minh, Lý Mộ không có dòng do, nói với nàng, ta cần ngươi, ngươi cũng cần ta, đây là một vụ giao dịch cả hai đều thắng lợi, ngươi có làm không? quyển cơ, dương tay đối với Lý Mộ, trên mặt Lý Mộ hiện ra một ý cười, dương bạc tay ra, cả hai cùng nhau đập tay, một tiếng bóp dàn lên thanh thủy quanh quẩn trong không trung trên mặt hồ một lát sau quyển cơ đứng ở bờ hồ nhìn yêu hoàng không gian rực rỡ hẳn lên hỏi lý mộ ngươi vì sao mà không tìm quyển dân thực lực quán so với ta càng mạnh hơn càng có tư cách trở thành chủ thiên hậu quốc hơn lý mộ khoát tài nói tìm hắn làm gì ta đoán lại không có quen Nguyễn dân là con trai của đại trưởng lão dạng Nguyễn thiên quân bản thân cũng là cường giả cạnh dây thứ sáu dư luận nhìn từ phương diện nào đều là đối tượng hợp tác lý tưởng nhất của Triều Đình. Nhưng mà chính Lý Bộ nói, quyển dân không thích hợp, cũng không có bằng hắn cùng với quyển cơ hiểu rõ như vậy. Với hắn mà nói, tín nhiệm so với thực lực càng thêm quan trọng. Sau đó, hắn ý thức được thiết lập nhân vật của mình ở trước mặt của quyển cơ, đánh giá cao thấp nàng vài lần nói. Với lại, ta lần này giúp ngươi, chẳng phải là lại có ân lớn đối với ngươi sao? Ngươi muốn cân nhắc một chút, lấy thần báo đáp hay không vậy? Được, quyển cơ không một chút do dự nói, chờ sau khi mà ta giết được bạch quyền, trở thành chủ của thiên hồ quốc, ngươi có thể lưu lại làm hoàng hậu của ta. Chương 792, Thân phận bài lộ Lý mộ sau khi ngẩn ra một phen, ho nhẹ một tiếng nói, thiên hồ quốc nho nhỏ cũng muốn lưu lại ta sao, muốn lưu lại thì ngươi ở bên người của ta chứ. Quyển cơ nghĩ tới cái gì nói, Cũng đúng, so với Đại chu Hoàng Hậu, Thiên hậu Quốc thật sự rất nhỏ. Lý Mộ tức giận nói, người nói chuyện chú ý một chút, ta cùng với Bê Hạ trong sạch, hả cho phép người vũ nhục. Vì tránh bị người ta phát hiện khác thường, yêu hoàng không gian, không có thể ở lâu. Lý Mộ và Nguyễn Cơ, sau khi mà đơn giản trao đổi ý kiến, Nguyên Thần liền trở về cơ thể. Hắn mang một tấm cách âm phù dán dưới gầm bàn. Như vậy, hắn liền có thể trực tiếp trao đổi với Nguyễn Cơ. Trong cung điện, Nguyễn Cơ ngồi bên cạnh bàn, trong tay thưởng thức cái miếng linh ngọc kia, tựa như là nghĩ đến cái gì. Lý Mộ đứng ở một bên, trong lòng suy nghĩ, như thế nào mới có thể tìm được trưởng lão của Thánh Tông kia. Nếu là đột ngột nhắc tới chuyện này, chắc chắn sẽ dẫn tới bạch quyền hoài nghi. Nhưng mà lại kéo dài tiết, đợi người này thương thế khôi phục gần khỏi sự tình chưa chắc có thể phát triển như nguyện. Ngay tại lúc toàn bộ tâm thần của Lý Mộ đều ở trên chuyện này, Nguyễn Cơ ngồi bên cạnh bàn bỗng nhiên mở miệng nói, Tiểu xà, giúp cho ta bóp dai đi. Lý Mộ theo thói quen đi đến phía sau của nàng, hai tay đặt trên vai của nàng. Sau khi mà nhẹ nhàng bóp vài cái, hai tay bỗng nhiên trở nên cứng ngắt. Nguyễn Cơ đứng lên nhìn mặt hắn cười lạnh nói, Ta nên gọi ngươi là Tiểu xà hay là Lý Mộ đấy nhìn thấy nụ cười lạnh trên mặt của Uyển Cơ, Lý Mộ biết hắn lần này sợ là không có cách nào mà lừa dối qua ải rồi. Thành kiếm kia trong ta cũng nằm tâm, linh ngọc trong ta của Uyển Cơ cùng với thần thông biến ảo khuôn mặt của Lý Mộ, sự kiện đơn lẻ, Lý Mộ có thể tìm lý do lừa dối qua ải, nhưng mà đủ loại sự tình kết hợp lại, sợ không phải là một câu trùng hợp có thể cho qua được. Lý Mộ cho rằng sau khi mà tiểu xà chết Hắn liền không cần gặp lại Nguyễn Cơ nữa Cũng không cần phải lo lắng bại lộ Nhưng mà hắn không dự đoán được Duyên phận của Tiểu Xà và Nguyễn Cơ Đã kết thúc rồi Duyên phận của Lý Mộ cùng Nguyễn Cơ lại bắt đầu Hắn đi đến nơi nào Cũng sẽ đụng tới nàng Hơn nữa mỗi một lần Đều chạy bên bờ vực thân phận bại lộ Lý Mộ ý đồ giả ngu đến cùng Mơ mệt nhìn Nguyễn Cơ hỏi Ngươi vừa rồi nói cái gì Nguyễn Cơ hỏi Ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Lý mộ giải thích. Ta vừa rồi đang nghĩ một chuyện. Nghe được người nào đó nói bóp dài. Ta cho rằng nữ hoàng nhà ta. Ta nói cho ngươi tiểu hồ ly. Chúng ta hợp tác thì hợp tác. Ngươi tốt nhất tôn kính một chút đối với ta. Đừng có mang ta coi là hạ nhân sai sử chứ. Quyển cơ lạnh lùng nói. Giả dờ. <cười> ngươi tiếp tục giả dờ đi. Lý mộ hỏi ngược lại. Ta giả dờ cái gì? Quyển Cờ hỏi: "Ngươi có dám thề không?" Lý Mộ không sao cả nói: "Thề cái gì?" Uyển Cờ nói: "Ngươi lấy thiên đạo mà thề, nếu ngươi nói dối, khiến người phải trời giảng ngủ rồi đánh, khiến cho pháp tước âm của ngươi vĩnh viễn tiêu tán." Sắc mặt Lý Mộ trở nên phức tạp, nửa câu đầu thì thôi đi, nửa câu sau không tránh khỏi quá mức độc ác rồi. Năm đó, vì ngưng tụ tước âm, hắn chịu khổ bao nhiêu chứ, chịu mệt bao nhiêu chứ? Đánh chết hắn cũng sẽ không có dùng hạnh phúc cả một đời của mình để mà đùa giỡn đâu. Hắn bây giờ muốn nhất là đánh ngất quyển cơ, sau đó lao đi ký ức của nàng, nhọc một lần sướng ca đời giải quyết vấn đề. Nhưng mà tu vi của nàng cao hơn lý mộ, hắn không có làm được điểm này. Cứng rắn mà nói, có thể sẽ thương tổn nàng tính chất dĩnh cửu. Lý mộ cuối cùng từ bỏ ý tưởng này, thanh âm biến đổi thở dài nói. Nguyễn cơ đại nhân, ngươi cần gì phải vậy chứ? Từ trong miệng của Lý Mộ, nghe được tiếng của Tiểu Xà, thân thể Nguyễn cơ rung lên khe khẽ, ngực phập phòng càng lúc càng lớn. Giả? Thì ra, tất cả cái này đều là giả. Tiểu Xà trung thành là giả, hy sinh cũng là giả, nàng đau lòng vô ích thật lâu. Hồ cửu chảy dù số nước mắt vô ích, từ đầu tới cuối, vốn không có Tiểu Xà, Tiểu Xà chính là Lý Mộ. Sau đó, quyển cơ nhớ tới chuyện càng làm cho nàng xấu hổ hơn. Trước kia sân nhà của nàng đặt tượng đá của Lý Mộ, nàng dùng để mình trút giận. Nàng bảo tiểu xà biến thành cái bộ dáng của Lý Mộ vô số lần trà đạp hắn. Trà tấn hắn, bảo hắn đấm lưng bóp dài, bảo hắn rửa chân. Đó vẫn là Lý Mộ. Sau khi mà nàng lúc ấy trà tấn chính là Lý Mộ thật, trong lòng quyển cơ không chỉ không có một chút khoái cảm ngược lại có một chút cảm thấy xấu hổ nàng chính diện không phải là đối thủ của lý mộ chỉ có thể ở sau lưng dùng cái loại động tác nhỏ này để mình lừa mình dối người hơn nữa trước mặt đương sự quyển cơ có một chút không cách nào mà hình dung tâm tình của nàng bây giờ tức giận cao hứng xấu hổ các loại cảm xúc đang xen lòng của nàng hoàn toàn loạn hết cả lên đột nhiên nàng rốt cuộc nhớ tới cái gì Nhìn về phía Lý Mộ chắc vấn, tin tức của Hồ Lục là ngươi tiết lộ cho triều đình Đại Chu, thì ra ngươi chính là một tên phản đồ đó. Lý Mộ im lặng không có nói gì. Nguyễn Cơ lại hỏi, Nam dung Mỹ Tông xếp vào Hoàng Cung cũng là ngươi mật báo. Lý Mộ tiếp tục giữ im lặng. Nguyễn Cơ cắn răng nói, cửu giang quận. Lý Mộ giải thích, cửu giang quận lần đó không phải là ta, là bạch quyền, ta chỉ là nương cơ hội lần đó giả chết để mà thoát thân thôi. Quyển cơ hít thật sâu, hồi lâu bình tĩnh trở lại tự Diệu nói, thì ra là như thế. Ngươi nằm dùng mỹ tông là gì đánh cấp tình báo của mỹ tông di triều đình đại chu. Lý Mộ lắc đầu nói cũng không phải, chỉ là tiểu bạch nhà ta thiếu phương pháp tu hành sau năm đuôi, ta đến cửu văn quận tìm kiếm một con hồ yêu về sau ngẫu nhiên bị các ngươi đưa đến thiên hồ quốc gia nhập mỹ tông. Nguyễn cơ nhìn Lý Mộ giật mình nói, Khó trách, khó trách người luôn muốn lĩnh ngộ thiên thư, thì ra ngươi luôn luôn tính kế với ta. Ngươi cổng thi thể của Hồ Cửu trở về, ngươi mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ đều xung phong hãm trận. Đều là vì tranh thủ chúng ta tính nhiệm, tựa như ngươi tranh thủ bạch quyền tính nhiệm vậy. Đến tận đây, toàn bộ bí ẩn trong lòng của nàng đều đã được cởi bỏ. Cuối cùng, năng nhìn về phía Lý Mộ nói, Cho nên, ngươi nói, ngươi háo sắc, ngươi thích ta, muốn để cho ta làm nữ nhân của ngươi, cũng là ngươi vì che giấu thân phận, đánh mất hoài nghi của ta, bịa ra lời nói dối. Lý mộ thành thực nói, háo sắc là háo sắc thật, nhưng mà ta giúp các ngươi cũng không phải vì khiến cho ngươi nợ ân tình, lấy thần bảo đáp, mà là vì chuyện của tiểu xà, ta đã thu thiệt các ngươi, đó là ta bồi thường các ngươi thôi. Chương 793 Thân phận bại lộ Bồi thường Ngươi cho rằng cái này tính là bồi thường sát Nguyễn cơ chỉ vào ngực của mình hỏi Ngươi có thể bồi thường cái khác không Nơi này ngươi bồi thường như thế nào Ngươi có biết Sau khi mà tiểu xà ngã xuống Hồ cửu đau lòng bao nhiêu không Khổ sở bao nhiêu không vậy Một màn này Lý mộ lo lắng nhất đã xảy ra rồi Nợ tiền dễ trả nha Nợ tình khó trả Lấy thân phần của tiểu xa mà nói Hồ cửu và Nguyễn Cơ đều trả giá cảm tình chân thành, tha thiết đổ giắng Mặc dù tiểu xa là giả, nhưng mà cảm tình là thật Giờ khắc này đứng trước mặt của Nguyễn Cơ Không phải Lý Mộ mà là một con rắn nhỏ tên là Ngô Ngạn Tổ kia Lời nói của Nguyễn Cơ đối với tiểu xa mà nói Có thể xưng là linh hồn chất dấn Lý Mộ lâm vào trầm mặt thật lâu Nguyễn Cơ cuối cùng tự diễu cười nói Cũng đúng thôi, là ta quá ngây thơ rồi. Ngươi là Lý Mộ, thần tử của nữ hoàng Đại Chu coi trọng nhất. Ngươi chỉ là nằm dùng của triều đình Đại Chu. Từ trước tới giờ không có tiểu xà nào cả. Vẫn luôn là chúng ta tự mình cảm động chính mình. Không thể không nói, ngươi diễn đúng là tốt. Mọi người đều đã bị ngươi lừa rồi, bao gồm bạch quyền bây giờ. Lý Mộ thở dài, ở sâu trong nội tâm của hắn, thật ra sợ hãi. Không phải là xấu hổ khi bại lộ thanh phận Mà là nguyễn cơ các nàng thất vọng Khi phát hiện chân tướng Nụ cười trên mặt của quyển cơ Thu liễm khôi phục không một chút dao động thản nhiên nói Nói chính sự đi Ngươi xác định ngươi có thể đối phó với tên trưởng lão của Thánh Tông kia Hắn tuy là bị thương Nhưng mà cũng là cảnh giới thứ 7 Không phải là cảnh giới thứ 6 Có thể đối phó đâu Lý mộ khẽ thở phào nói Đánh chết hắn rất khó nhưng mà chỉ cần một lần nữa làm cho hắn bị thương nặng là đủ rồi chỉ cần cam đoan hắn không có liên thủ với con sói già kia thì có thể bảo đảm thiên hậu quốc không lo quyển cơ gật đầu nói ta biết rồi chuyện này giao cho ta lý mộ hỏi ngươi làm thế nào quyển cơ hít thật sâu nói gọi bạch quyền tới đây rất nhanh bạch quyền một lần nữa bước vào phòng kinh hỉ nói sư muội ngươi đã nghĩ thông suốt sao Quyển cơ lạnh lùng nhìn hắn nói, ta nếu mà không đáp ứng ngươi, quyển dân và hồ lục hồ cử bọn họ sẽ phải chết thôi. Bạch quyền, ngươi quá mức không xấu hổ rồi. Bạch quyền chỉ cười nói, âm hiểm, không biết xấu hổ cũng tốt, quan minh lỗi lạc cũng vậy thôi, chỉ cần có thể lấy được sư muội, ta không để ý thủ đoạn. Quyển cơ trầm mặt một lát, muốn ta đáp ứng ngươi cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta ba điều kiện. Trong lòng của Bạch Quyền hơi vui mừng, lập tức nói. Sư muội mời nói. Nguyễn cơ trầm giọng nói. Thứ nhất, ngươi chỉ có thể có một hoàng hậu là ta, không thể cứu người khác. Bạch Quyền lập tức đáp ứng. Ta có thể thề, hậu cung của ta chỉ có thể có một mình sư muội thôi. Nguyễn cơ tiếp tục nói. Thứ hai, ta muốn ngươi thả nguyện dân, hồ lục và hồ cửu, còn có các trưởng lão của Mị Tông. Bạch Quyền nghĩ nghĩ nói. Ta có thể tạm thời thả hồ cửu hồ lục Nhưng mà nguyễn dân sư huynh tu di quá mạnh Ta không có thể thả hắn rời khỏi Nhưng mà ta có thể cam đoan với người Hắn ở trong địa lao không bị tra tấn Ta mỗi ngày chiêu đại hắn ăn ngon Về phần trưởng lão khác Đợi tới sau khi mà chúng ta kết hôn Ta sẽ thả Như vậy có thể chứ Quyển cơ trầm mặt một lát gật đầu nói Có thể Bạch uyên cười nói Điều kiện thứ ba thì sao? Nguyễn Cơ nói, chúng ta kết hôn, phải mở tiệc chiêu đãi yêu dân toàn thành, phải dưới trướng của Thánh Tông trưởng lão chứng kiến hoàn thành, phải công bố yêu quốc để cho toàn bộ yêu tộc đều biết. Bạch Quyền mặt lộ vẻ do dự, cái chuyện này đại bộ phận hắn đều có thể đáp ứng, nhưng mà trưởng lão Thánh Tông đang chữa thương, hắn không có tiện quấy rầy. Nguyễn Cơ cười lạnh một tiếng nói, Ngay cả một chút việc đơn giản này không muốn làm cho ta, Cũng dám nói là thích ta sao. Bạch Quyền nghĩ một lát, Hắn là quốc chủ của Thiên Hồ Quốc, Lại là đại trưởng lão của Mỹ Tông, Nghĩ hẳn cái vị trưởng lão kia sẽ cho hắn một chút thể diện. Hắn cuối cùng làm ra quyết định nói, Những cái thứ này ta đều có thể đáp ứng ngụi. Sau đó, hắn liền một lần nữa nhìn về phía Nguyễn Cơ nói, Nhưng sư muội ta đã đủ thành ý rồi. Vì bày tỏ thành ý của mũi, mũi phải có nên mang thiên thư giao cho ta hay không? Nguyễn cơ dương bàn tay, một trang sách lơ lửng trong lòng bàn tay của nàng, chậm rãi bay về phía Bạch Quyền. Bạch Quyền, thu hồi thiên thư, đã nhịn không được, muốn trở về tìm hiểu, mỉm cười nói. Sư muội có thể ở cung điện này tự do hoạt động, nhưng mà không được rời khỏi nơi đây, ta sẽ màu chóng an bài hôn sự của chúng ta. Dứt lời... Hắn đi đến ngoài cửa, dỗ dàng dặn Lý Mộ một phen phải trông coi kỹ Nguyễn Cơ, liên trực tiếp rời khỏi, sốt ruột, không có chờ nổi về cung để mà tìm hiểu thiên thư. Lý Mộ truyền âm cảm khái, Bạch Quyền, người này tuy là hiểm độc ác, không biết xấu hổ, nhưng mà hắn đối với người trái lại rất tốt. Nguyễn Cơ đã rơi vào trong tay của hắn, nếu đổi thành người khác, sợ sớm đã dùng sức mạnh cưỡng ép đối với Nguyễn Cơ, nào sẽ đáp ứng nhiều điều kiện như vậy? Quyển cơ cười lạnh nói, hắn một điểm nào cũng không có bằng ngươi, nhưng có một điểm ngươi dịnh diện kém hắn. Lý mộ không có phục nói, một điểm nào. Quyển cơ nhếch khóe miệng nói, hắn so với ngươi chuyên nhất. Câu này lý mộ quả thật không cách nào phản bác. Quyển cơ bây giờ còn đang nổi nóng, sẽ không bỏ qua bất cứ chỗ nào để mà công kích hắn. Bây giờ tốt nhất giữ khoảng cách với nàng. Hắn đi đến trong sành, không bao lâu liền nhìn thấy hai người mang theo Hồ Cửu Hồ Lục đi vào. Hồ Cửu bước nhanh đi vào cung điện. Hồ Lục khi mà đi qua bên người của Lý Mộ bỗng ý thức được cái gì, kéo cánh tay của hắn. Lý Mộ theo bản năng muốn rút cánh tay, nàng ôm chặt hơn nữa. Hồ Lục giáng sát Lý Mộ truyền âm nói, Ta bây giờ là nữ nhân của ngư rồi, muốn diễn thì diễn giống một chút đi, nếu như bị người ta hoài nghi... Ngươi sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ Hai tiểu yêu ngoài điện Nhìn lý mộ Lộ ra dây mặt hâm mộ Hồ cửu quay đầu nhìn thoáng qua Lạnh lùng nói Cậu nam nữ Trong điện Hồ cửu tức giận nói với Nguyễn Cơ Nguyễn Cơ đại nhân Lục tỷ đã phản bộ chúng ta Hả bám lấy con tạp mau ưng rồi Trong lòng Nguyễn Cơ còn đang tức giận Bởi vì cái chuyện tiểu xà Cũng chưa có quan tâm Hồ cửu Hồ lục từ bên ngoài đi vào Đi đến bên người của Cờ Cơ nhẹ nhàng thở ra, may mắn nói, Nguyễn Cơ đại nhân, ngươi không sao, đúng là quá tốt rồi. Ánh mắt của Hồ Cửu chăm chăm nhìn nàng, lạnh lùng nói, giả bộ, ngươi tiếp tục giả bộ, lúc ở địa lao, ngươi biết chúng ta đã bị bắt, miễn bàn đi, vui vẻ bao nhiêu. Nguyễn Cơ nắm tay của Hồ Lục nói, quỷ Quốc cho ngươi rồi, Hồ Lục lắc đầu cười nói, ta không có quỷ Quốc chút nào cả. Chương 794 Vì nữ hoàng Mình bị xem nhẹ Giống như là không khí vậy Hồ cửu nhìn Nguyễn Cơ Lại nhìn Hồ Lục đột nhiên hỏi Nguyễn Cơ đại nhân lục tí Các người có phải có chuyện gì gạt ta không vậy Hồ Lục trừng mắt nhìn hắn một cái nói Người cầm miệng cho ta Cút sang một bên Không có nên hỏi thì đừng hỏi Thiên Hồ Quốc từ Hoàng Cung Truyền đến một tin tức khiến cho toàn thành chấn động. Hôm nay Thiên hộ Quốc Quốc chủ Bạch Quyền sắp cưới con gái của Thiên Quân Tiên Mỹ Tông trưởng lão Quyễn Cơ đại nhân. Rất nhiều yêu dân sau khi mà nghe được tin tức này phản ứng đầu tiên là không tin. Quyễn gia chính đã bị Bạch Quyền phản bội, dạng Quyễn Thiên Quân phụ thân của Quyễn Cơ chưa rõ sống hay chết. Quyên trưởng bị giam giữ ở địa lao. đều là do Bạch Quyền. Nàng cùng với Bạch Quyền có thù lớn sinh tử. Nhưng mà hôm nay, nàng thế nào muốn gã cho kẻ thù? Sau khi mình nghĩ kỹ, bọn họ không cảm thấy kỳ quái nữa. Tính mạng huynh trưởng nắm giữ trong tay của người khác, bản thân rơi vào tay địch, nàng có thể có lựa chọn gì? Trong thiên hồ thành, đông tinh quyển cơ không ở số ít. Nhưng mà ngại bởi quyền thế của bạch quyền, lại không ai dám nói ra cái gì. Thiên hồ quốc vốn không lớn, chuyện quốc chủ sắp sắc lập hoàng hậu, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thiên Hồ Quốc Nửa tháng sau, đại điển hôn lễ của bọn họ sẽ cử hành ở Hoàng Cung Đến lúc đó, ngoài Hoàng Cung sẽ bày tiệc lớn 3 ngày cả nước cùng chúc mừng điển lễ lần này sẽ mời các yêu tộc phụ cận tham gia Xa tộc và hùng tộc cùng bọn họ tình thế khẩn trương hẳn sẽ không phải người đến Nhưng mà Thiên Lang Quốc vô luận thế nào cũng phải đến một vị yêu dương có phân lượng tỏ ý một chút Trong hoàng cung, bạch quyền, khoanh chân, trong một trang sách trong lòng bạc tài, tản rãnh sáng quỳnh quang nhàn nhạc, nhạc. Không biết trải qua bao lâu, hắn chậm rãi mở mắt, thu hồi trang sách kia. Một lần này, hắn chưa từ trong thiên thư ngộ ra cái gì hữu dụng, nhưng mà thiên thư đã tới tay rồi, về sau có cơ hội. Hắn nghĩ đến yêu cầu nguyện quyển cơ, dường tài, từ trong lòng bàn tay hiện ra một đóa hoa sen màu đen. Hắn... Cung kính nói với hoa sen màu đen kia Không biết tôn lão dưỡng thương thế nào rồi Không biết trải qua bao lâu Trong hoa sen đen Truyền đến một thanh năm khàng khàng Chuyện gì Bạch Quyền đối mặt với hoa sen đen Càng thêm cung kính nói Nửa tháng sau là ngày kết hôn của ta Ta muốn mời tôn trưởng lão Chủ trì hôn lễ cho ta Một lần này Bạch Quyền không có chờ bao lâu Trong hoa sen đen Liên có tiếng đáp lại Đến lúc đó Ta sẽ tự mình trình diện. Bạch Quyền mừng rỡ dỗ vàng nói, Đà tạ tôn lão. Có trưởng lão cảnh giới thứ bảy của Thánh Tông, Chủ hôn cho Có thể nói cực kỳ có thể diện rồi. Cũng vừa dặn, Để cho lũ sói con kia nhìn xem, Mới là con đẻ của Thánh Tông chứ. Mà lúc này, Trong cung điện nào đó, Hồ Cửu dẻ mặt khó hiểu nhìn Nguyễn Cơ hỏi, Nguyễn Cơ đại nhân, Ngài thật sự, Phải gã cho cái tên Bạch Quyền tên phản đồ kia sao? Quyển cơ hỏi ngược lại Vậy ta có thể làm sao bây giờ? Chúng ta đã rơi vào trong tay của hắn Bạch quyền quy hiếp ta Nếu ta không đáp ứng hắn Hắn ngày đầu tiên đã giết ngươi rồi Ngày hôm sau giết hồ lục Ngày thứ ba giết quyển dân Ta có lựa chọn sao? Hồ cửu xấu hổ cúi đầu nghiến răng nói Điều là chúng ta vô năng Lúc này Bạch quyền từ bên ngoài bước vào cười nói Sư muội Tôn lão đã đáp ứng Đến lúc đó chúng ta kết hôn Hắn sẽ chủ hôn cho chúng ta Nguyễn Cơ thẳng nhiên nói Mặt mũi của ngươi cũng thật lớn Bạch quyền cười nói Chúng ta lập tức sẽ thành hôn Mặt mũi của ta chính là mặt mũi của mũi Ảnh mắt của hắn Từ trên người của hồ lục đảo quà Như nhớ tới cái gì Nhìn về phía Lý Mộ nói Ưng thất chuyện ngươi cùng với hồ lục Muốn bổn hoàng cũng giúp ngươi Cùng nhau xử lý hay không Lý Mộ ngẩn ra một phen, sau đó liền liên tục xua tay nói, Không cần, không cần, ta chỉ là chơi một chút thôi, ta cũng không có muốn cưới cô ta đâu. Bạch Quyền ý vị sâu xa nhìn hắn một cái nói, Không hổ là ngươi, hắn đang muốn rời khỏi nơi này, Nguyễn Cơ bỗng nhiên nói, Chậm đã, Bạch Quyền quay đầu hỏi, Sư muội có chuyện gì? Nguyễn Cơ hơ hứng nhìn Lý Mộ một cái nói, Ta coi hồ lục là tỷ tỷ. Ngươi để cho thủ hạ vũ nhục tỷ ấy Ngươi đang vũ nhục chính ngươi đó Bạch Quyền nghĩ nghĩ Cảm thấy nàng nói cũng có một chút đạo lý Quay đầu nói với Lý Mộ Từng thất Từ giờ trở đi Ngươi đừng quấy đồ với hồ Lục nữa Lý Mộ nhất thời cuốn lên Đại trưởng lão Cái này là ngươi đáp ứng ta Bạch Quyền phất phất tài nói Cứ quyết định như vậy Đến lúc đó ta sẽ bầu thượng cho ngươi Thưởng cho ngươi thêm mấy nữ yêu tinh. Nhưng trong nhà của ngươi đã có mười mấy người rồi, chưa đủ sao? Lý Mộ nói, cái này ai sẽ ngại nhiều chứ, mỗi ngày một đứa, một tháng cũng không hết được mà. Bạch Quyền nhìn không được nói, giữ trưởng ta sao có thể có người cái loại yêu vô liêm sỉ này? Ngay lúc này, Quyến Cơ tiếp tục nói, hồ lục những ngày tới ở với ta để cho hắn lưu lại cho hồ lục sai sử báo thù mấy ngày nay đã làm nhục. Bạch Quyền vẫn không một chút do dự gật đầu Khi xoay người đi ra ngoài nói Ưng thất ngươi lưu lại đi Lý mộ dỗ dàng đuổi theo nói Đại, đại, đại, đại, đại, đại trưởng lão Cái này cái này Không có đợi cho hắn nói hết lời Bạch Quyền liền xen lời của hắn Vì để cho hoàng hậu hài lòng Những ngày tới ngươi chịu thêm một chút quỷ quất Các nàng cũng sẽ không có làm quá phận Đợi làm xong những cái chuyện này Ta cho ngươi một tháng buổi tối Mỗi ngày đều có thể có một lượt đổi nữ yêu. Lý mộ nghiêm mặt. Vì hoàng hậu nương nương thuộc hạ nguyện Ý lên núi đao xuống biển lửa, dốc hết tâm huyết cúc cung tận tụy. Sau khi Bạch Quyền rời khỏi, Lý mộ một lần nữa đi vào, nhíu mà nhìn Nguyễn Cơ truyền âm nói. Ngươi muốn làm gì? Nguyễn Cơ nhìn hắn một cái, thẳng nhiên truyền âm nói. Tộc của ta có ân tất báo. Có thù quán cũng tất báo. Cứ như vậy buông ta ngươi, bạch quyền có lẽ sẽ nghi ngờ. Như vậy mới phù hợp chúng ta làm việc chứ. Lý mộ hỏi ngược lại. Vậy ta giúp ngươi báo thù đoạt quyền, ngươi tính báo đáp ta thế nào? Nguyễn cơ bình tĩnh nói. Nếu ngươi nguyện ý, vị trí hoàng hậu của thiên hồ quốc vĩnh viễn giữ lại cho ngươi. Hồ cửu sửng sờ nhìn hai người, đầu óc đã dừng dẫn chuyển rồi. Ôi trời ơi, cái gì mà báo thù đoạt quyền... Cái gì mà báo đáp Cái gì là vị trí hoàng hậu của thiên hậu quốc Vĩnh diễn giữ lại cho ngươi. Hắn vì sao một câu cũng nghe không hiểu luôn Hắn đang muốn đặt câu hỏi Hồ lục trừng mắt nhìn qua một cái Phong bế linh thức của ngươi đi Cái gì cũng không cho phép nghe Cái gì cũng không cho hỏi Chương 795 Đến đây lão đệ Hồ cửu tuy trong lòng tò mò vô cùng Nhưng mà vẫn nghe lời phong bế linh thức của hắn Từ trong mấy cái từ này, hắn đã nghe được bí mật kinh thiền. Hắn biết mình không có giữ được bí mật, dứt khoát không nghe thì tốt hơn. Thấy Lý Mộ không nói, quyển cơ nói với Hồ Lục. Hồ Lục, ngươi có thể tùy ý trả thù hắn, nhớ rõ xuống tay ác một chút. Như vậy Bạch Quyền mới dễ dàng tin tưởng chứ. Nàng vũi tay, trên tay xuất hiện một cái roi ném cho Hồ Lục. Hồ Lục nắm roi nhìn về phía Lý Mộ. Lý Mộ nhìn nàng một cái... Hồ lục trung lên, chạy đến phía xa của Nguyễn Cơ, rung giọng nói. Nguyễn Cơ đại nhân, ta, ta không dám. Tuy nói Hồ lục bình thường, dám cùng với Lý Mộ cười đùa, giận mắng. Nhưng mà nàng rất rõ, người này đứng trước mặt của nàng, cũng không có ôn hòa như nhìn qua. Đây, cái thứ dữ lẽ loi một mình, dám xâm nhập nội địa yêu quốc, nằm dùng bên cạnh cường giả cạnh giới thứ sáu, không sợ cảnh giới thứ bảy nguy hiếp. Dám lấy sức một người đối kháng thiên hồ quốc bạch quyền nắm giữ Không để trưởng lão thánh tâm vào mắt Ôi trời Cái người như vậy nàng sao mà dám dùng roi quạt kháng chứ Quyển cờ đi tới Từ trong tay của nàng đoạt lấy rồi nói Người không dám thì để cho ta Nàng nắm roi Ánh mắt hung tợn Nhìn chầm chầm lý mộ Đã nâng cái tay lên Lại như thế nào không có dục xuống được Đứng trước mặt của nàng Không phải là ưng yêu dưới trướng của bạch quyền Mà là tiểu xà cũng là lý mộ Bọn họ Một từng là thủ hạ của nàng tín nhiệm nhất Một kẻ khác Là nam nhân đối với nàng có ân lớn mấy lần Khiến cho nàng đến nay Không biết nên đối mặt thế nào Trong lòng của nàng rất là tức giận Đối với lý mộ giấu giếm Đối với tiểu xà phản bội Hận là không thể quật hắn mấy trăm roi Để xả cái mối hận trong lòng Nhưng mà khi thật sự cầm roi lên Lại phát hiện mình làm không được Thấy Nguyễn Cơ dừng nơi đó, Lý Mộ suy nghĩ một lát nói, ta tự làm cho. Hắn giãy tay một cái, rồi trong tay của Nguyễn Cơ trực tiếp bay ra, đứng lơ lửng không trung. Nguyễn Cơ mặc dù có mục đích mượn cơ hội cho hả giận, nhưng mà lời của nàng nói lại rất có đạo lý. Diễn trò phải làm nguyên bộ dưới tình huống bình thường, Nguyễn Cơ và Hồ Lục sẽ không có bỏ qua ưng thất. Bản thân của Bạch Quyền cũng cho rằng như vậy đã làm tốt chuẩn bị sau này bồi thường cho Lý Mộ. Nếu mà hắn không chịu tra tấn cái gì cả, Bạch Quyền có lẽ sinh ra hoài nghi. Nghĩ đến đây, Lý Mộ liền cách không khống giận để cho roi dài kia hung hăng quật trên người của hắn. Những tiếng bóp bóp vang lên, trong phòng không ngừng truyền đến bóng roi cắt qua không khí cùng với tiếng quật trên thân thể. quyển cơ và hậu lục đều xem choáng dáng luôn. Nào có ai tự mình ngược đãi chính mình Lý mộ đối với bản thân Không lưu tình chút nào Từng phát roi hạ xuống Rất nhanh trên mặt trên tai quán Liên xuất hiện những vết máu Ngay cả quần áo trên người quán Cũng đã bị quật rách nát thành mảnh nhỏ Lộ ra thân thể chẹt đến dết thường. Nhìn thấy thân thể của lý mộ Lộ bên ngoài Quyến cơ cùng với hồ lục Đều nhìn không được kinh hô một tiếng Sau đó che mặt lại Đây là một thân thể như thế nào Không có một khối da lành lặng, bên trên tất cả đều là vết thương, đang xen ngang dọc. Có một số nơi vết thương cũ, cùng vết thương mới chồng chất, máu tươi không ngừng trào ra. Hắn hoàn toàn không có để ý, vẫn như cũ quật roi từng nhát trên người của mình. Thời điểm Lý Mộ một lần nữa cách không dung rồi. Quyển cơ chợt đưa tay, bắt lấy thân rồi, nàng chậm rãi, đi đến trước mặt của Lý Mộ, xoa vết thương trên người của hắn, cắn chặt môi hỏi. Ngươi, vì sao phải làm vậy chứ? Ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Lý mộ tùy ý, máu tươi từ miệng vết thương chậm rãi chảy ra. Trong đầu hiện ra một bóng người dựa chéo trên ghế rồng trong cung trường nhạc. mỉm cười nói, đương nhiên là vì nữ hoàng nhà của chúng ta. Vết thương bởi roi trên người của Lý mộ còn đang đổ máu, lại bị móng vuốt của hồ ly cào ra nằm vết máu. Hắn dỗ dàng thổi lui, Uyển Cơ không có nhìn hắn nữa, hừ lạnh một tiếng nói: "Đại Chu nữ hoàng có cái gì tốt, đánh giá người đối với nàng như vậy sao?" Muốn nói nữ hoàng tốt, Lý Mộ một ngày một đêm nói không hết, hắn lừa nói tỉ mỹ du Uyển Cơ. Uyển Cơ nghĩ đến lúc Lý Mộ nói về Đại Chu, vẻ mặt hạnh phúc cười, trong lòng liền tức không biết đánh vào đâu. Chu Vũ kia có một người vượt lửa qua sông, muốn chết không tự, Uyển Cơ nàng cũng từng có. Nếu mà tiểu xà còn, sự trung thành của hắn đối với nàng không thua gì lý mộ đối với chu vũ. Đảng tiếc, lý mộ là thật, tiểu xà là giả. Đều làm thủ hạ của ai người, lý mộ đối với nữ hoàng đại chu thật tâm thật lòng. Đối với nàng, chỉ có hư tình giả ý. Trong lòng quyển cơ đau lòng thất vọng, nhắm mắt nói, người đi đi, ta không có muốn nhìn thấy người nữa. Lý mộ rời khỏi cung điện, Nụ cười trên mặt dần dần biến mất, mang theo một chút phiền muộn. Khi mà nàng bắt đầu thống hận tiểu xà, thì có thể từ trong đoạn quan hệ sai lầm này đi ra, nàng có thể mang hận bắt nguồn từ trên người của tiểu xà hư ảo. Chuyện dời đến trên người của Lý Mộ thực tế tồn tại. Tuy như vậy, sẽ càng thêm thua thiệt đối với nàng. Nhưng mà đau dài, không bằng đau ngắn, ngày sau Lý Mộ lại bù đắp cho nàng gấp 10, gấp trăm lần. Bên ngoài cung điện, hai tiểu yêu nhìn thấy Lý Mộ quần áo lam lũ trên người che kính dết thương, có một chút vết thương còn đang rỉ máu. nhịn không được giật mình một cái, bọn họ căn bản khó có thể tưởng tượng vừa rồi bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì. Bộ dáng này của Lý Mộ thật sự quả là thê thảm. Sau nửa canh giờ, ngay cả Bạch Quyền cũng đã biết chuyện này. Hắn triệu Lý Mộ đến trong cung, cái nhìn đầu tiên, Liên thấy được vết roi trên mặt của hắn Ngạc nhiên nói Đây đều là các nàng đánh sao Lý mộ gật đầu Bạch quyền lắc đầu Lấy ra một viên đan dược đưa cho hắn nói Viên đan dược chữa thương này Ngươi ăn trước đi từng thật ngươi yên tâm Hôm nay ngươi trả giá Bổn hoàng sẽ nhớ kỹ Về sau bổn hoàng tuyệt đối không có bạc đại ngươi Mấy ngày nay ngươi quỷ khuất trước một chút đi Lý mộ chấp tài nói làm việc cho đại trưởng lão ưng thất không có gì quỷ khuất Bạch Quyền vỗ vỗ bờ dài của hắn nói người lui xuống chữa thương đi Lý Mộ chấp tài cáo lùi không thể không nói giúp bỏ hắn làm người âm hiểm tàn nhẫn Bạch Quyền đối với quyển cơ thật sự thích hầu như đến mức cực độ dung túng loại cảm giác này Lý Mộ có thể cảm nhận được nữ hoàng đối với hắn chính là như vậy có đôi khi ngay cả chính hắn Cũng cảm thấy nữ hoàng đổ giãn quá dùng túng. Bây giờ đứng ở góc độ người đứng xem suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ nữ hoàng đổ hắn là cẩn thận ngậm lại. Cái này không phải là không có khả năng. chương 796 Đến đây lão đệ. Muốn nói quấn người. Thật ra nàng so với tính tâm còn quấn người hơn. Chỉ là nàng biểu hiện không có nghịch liệt như tính tâm mà thôi. Cái việc lớn trước mắt. Lý Mộ không có dám nghĩ nhiều ở chuyện này, một lần nữa trở lại chỗ của quyển cơ. Quyển cơ đi nội điện, Hồ Lục canh giữ ở ngoài điện, cẩn thận truyền âm hỏi Lý Mộ: "Ngày đó chúng ta nên làm như thế nào?" Lý Mộ nói: "Các ngươi cái gì cũng không cần phải làm, bảo vệ tốt bản thân của các ngươi là được rồi." Hồ Lục hít thật sâu hỏi: "Ngươi một mình muốn đối phó với Thánh Tông trưởng lão, còn có ai vị cạnh với thứ sáu của Bạch gia?" có lẽ thiên lang quốc cũng tới một vị cảnh giới thứ sáu lý mộ vẻ mặt không gợn sống lạnh nhạt nói yên tâm ta tự có biện pháp nửa tháng thời gian chớp mắt đã trôi qua nửa tháng qua là nửa tháng thiên hồ quốc yên ổn nhất đại điển quốc chủ lập hậu sắp sửa cử hành không khí chúc mừng hoàn toàn thay thế sát khí lạnh lẽo lúc trước chiến tranh đã mang đến dưới yêu cầu của quốc chủ từ ba ngày trước Các nơi của Thiên Hậu Quốc, mặc kệ là dân cư hay là cửa hàng, đều phải treo lên lụa đỏ cùng với đèn lồng. Dân chúng toàn thành cùng nên đón việc trọng đại này. Hôm nay là ngày chính thức cử hành Đại Điển lập hậu. Từ buổi sáng bắt đầu, các nơi trong thành khu chiên gõ trống, náo nhiệt đến cực điểm. Yêu tộc tuy là thù hận nhân tộc, nhưng mà đối với lễ tiết phong tục của nhân loại lại rất tôn trọng. Nghe nói một bộ lễ nghi lưu trình này, Chính là từ quốc gia nào đó rập khuôn mà có Địa điểm cử hành đại điển lập hậu Ở quảng trường trước hoàng cung của Thiên Hồ Quốc Mặt sàn quảng trường do Bạch Ngọc trải thành Bên trên vô số bạn Là chuẩn bị cho khách nhân tham gia đại điển Có thể ngồi chỗ này Đều là yêu tộc có một chút thực lực Trong phạm nhi ngàn dặm Tu vi thấp nhất cũng phải đạt tới quá hình Yêu vật cạnh với thứ tư ngưng đang Chỗ nào cũng có Phía trước quảng trường, một loạt bậc đá kéo dài đến một bình đài trước cung điện. Trên bình đài chỉ có mười mấy cái bàn. Ngồi nơi đó là trưởng lão cảnh giới thứ năm của Mỹ Tông cùng với tộc nhân Bạch Thị Hoàng Tộc. Tận cùng ở phía trước bình đài chỉ có một cái ghế Bạch Ngọc cao lớn. Bạch Quyền sớm đã phát lời. Đại điển lần này, trưởng lão cảnh giới thứ bảy Thánh Tông sẽ tham dự. Vị trí tận cùng phía trước kia, hiện nhiên để lại cho gã chỉ là giờ phút này vị trí kia tạm thời không có người. Vị trí lệch ở phía dưới bên trái ghế bạch ngọc, còn có hai cái ghế ngồi, hai cái ghế ngồi này cũng là toàn thân bạch ngọc, chỉ là không cao lớn như cái kia. Ngồi trên đó là một lão giả, một người trung niên. Lão giả đó là tổ phụ của đương nhiệm quốc chủ, một vị cường giả cạnh với thứ sáu khác của bạch gia. Về phần người trung niên kia là Thiên Lang Dương của Lang tộc. Tuy thanh sát Lan Dương chưa có tự mình đến, nhưng phái ra Thiên lang Dương cạnh dân thứ sáu cũng rất nể mặt của Thiên Hồ Quốc rồi. Phía bên phải lệch về phía dưới ghế Bạch Ngọc Lớn cũng là hai vị trí, đó là vị trí của Tân Nương Tân Lan. Hôm nay Thiên Hồ Quốc Chủ Bạch Quyền sắp sửa dưới ngàn vàng yêu quốc chúc phúc, ở đây sắc lập hoàng hậu quán. Cung điện nơi nào đó, Lý Mộ mang theo mấy tu hạ đứng bên ngoài điện chờ. Hôm nay, nhiệm vụ của hắn chính là từ nơi này xuyên qua Hoàng Cung đưa quyển cơ tới trên điện lễ. Không biết đợi bao lâu, hồ lục nâng một nữ tử từ trong điện đi ra. Trên mặt của nữ tử trang điểm nhẹ nhàng, mi tâm dáng qua điện, mặc một bộ phượng bào tươi đẹp. Phượng bào từ trước ngực căng lên, lại từ bên hông thắt lại. Phong cảnh dưới đó liên quan toàn ẩn nắp trong cái làng váy rộng thùng thình. Ít hầu của Lý Mộ giật giật. Cảm giác có một chút phát khô Trong nhà mặc dù có một con hồ ly Lý mộ cũng từng cảm thụ sự quyến rũ của hồ yêu Nhưng mà sự quyến rũ ngây thơ của Tiểu Bạch Cùng với quyển cơ quyến rũ thành thu Hoàn toàn khác nhau Quyển cơ từ trong mắt của Lý mộ cảm nhận được Một số cảm xúc nào đó Trong lòng hiện ra một chút đắc ý nhỏ nhỏ Sau đó lâm vào lo lắng đối với tương lai Chuyện sắp xảy ra Có lẽ chính là biến chuyển lớn nhất trong cuộc đời của nàng Là thành hay là bại Đối với nàng cực kỳ quan trọng Lý mộ dương tay nói với nàng Nhẹ nhàng nói Nguyễn cơ đại nhân đi thôi Nguyễn cơ nâng tay Một khắc đó đặt tay của mình Trên tay của Lý mộ Trong lòng bỗng nhiên tỉnh lại Theo Lý mộ chậm rãi hướng về quảng trường Cử hành điển lễ đi đến Phía trước hoàng cung Bạch quyền đứng ở trên bình đài Nhìn thủ hạ quán tính nhiệm nhất Dẫn nữ tử hắn yêu thương nhất Đến nơi đây, trong lòng cảm thấy yêu sinh đã tới đỉnh phong rồi. Trên quảng trường, tầm mắt của đàn yêu cũng theo bóng người mặc phượng bào màu đỏ kia chậm rãi di động. Lý mộ nâng tay quyển cơ xuyên qua quảng trường đi lên bậc thang tới trên bình đài chỗ cao nhất. Bạch quyền mặc lộ nụ cười đang muốn tiến lên Giắt quyển cơ. Lý mộ ho nhẹ một tiếng truyền âm nói, đại trưởng lão đừng có quên dị thánh tông kia. Trong lòng của Bạch Quyền kinh hãi hắn có một chút quá mức cao hứng, nếu không phải ưng thất nhắc nhở, thiếu chút nữa phạm sai lầm lớn. Hắn tán thưởng nhìn ưng thất một cái, đi đến trước bình đài, hướng bầu trời xa xa giái một cái, cao giọng nói, cung ngên tôn lão. Sau khi Bạch Quyền dứt lời, vô luận bình đài bên trên hay là quảng trường bên dưới, mọi người đều rời chỗ đứng dậy, hướng về phía trước không người bái, cung ngên tôn lão. Thành nằm chỉnh tề gian vọng toàn bộ thiên hồ quốc Ở dưới ánh mắt của mọi người chăm chú Không gian phía trên Giao đầu một trận Một bóng người áo xám bỗng dương xuất hiện Đó là một lão giả Trên người mặc một cái áo bào màu xám mộc mạc Chủ ngực trái áo bào Theo ba đóa hoa sen đen Bạch quyền mặc lộ vẻ kích động Khó người một lần nữa nói Cùng nên tôn lão Bao gồm thiên lang dương Cùng bạch gia lão tổ ở trong Mày yêu ở đây, đồng thanh mở miệng, cung nền tôn lão. Lão già áo xám, vẻ mặt như là diễn cổ không gận sống, trong lòng cực kỳ hài lòng đối với loại phu trương này. Lão đang muốn, trong cái nhìn chăm chú của mọi người phi thăng xuống. Nhưng lúc này, trên bình đài, trong con mắt của lão, như chim mưng bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, một thanh năm không hợp thời chậm rãi giang lên. Đến rồi, lão để... Một thanh âm này không lớn nhưng mà rất đột ngột, cường giả trên bình đài đều nghe rõ ràng. Chưa chờ bọn họ truy tìm nguồn gốc thanh âm này trên bầu trời đã dị biến xảy ra. Các bạn vừa nghe xong tập 100 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.